Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Cử người khác đi, có được không hả các bác? Tôi sợ tôi không kham nổi được cái việc này đâu. Dứt lời, lão đưa tay lên trên đầu gãi gãi với cái vẻ bối rối. Một lão khác thì bổ sung đỡ lời. ấy ấy, ấy, bác bảy, sao bác lại từ chối như vậy? Bác Kha, bác ấy nói là đúng đấy. Trong số chúng ta chỉ có bác là hợp lý nhất mà thôi. Bác thì cứ nhận đi, cho tất cả mọi người cùng được vui nào. Thế là sau một khoảng ngắn cò cưa qua lại, cuối cùng thì lão bảy đã đành gật đầu đồng ý với cái chức vụ trưởng hội của mình. Buổi hôm đó, cả đám ngồi mãi đến gần chập choạng tối mà chưa ai nhớ ra đến giờ cơm chiều. Một lão lên tiếng đề nghị. Bây giờ như thế này các bác ạ, cũng đã đến giờ cơm rồi. Hay là nhân tiện ngày hôm nay, bác bảy bác ấy được chúng ta cử lên làm trưởng cái hội này. Hay hôm nay chúng ta đừng về nhà ăn cơm nữa. Tôi ra đầu ngõ, chỗ quán của thằng Ninh Phệ, tôi mua một bát sáo đùi chó về, ta nhâm nhì vài ly, coi như là một bữa tiệc nhỏ để bừng ngày hội cho những lão già chúng ta chuyển sang một trang sử mới. Như vậy có được không hả các bác? Cả hội nhất loạt ủng hộ ý kiến, rồi đứng lên lục đục kéo vào trong nhà để chuẩn bị cho cuộc nhậu sau khi thịt chó đã được mua về. Đây là nhà của lão đặng. Lão sống có một mình mà thôi, các con đều đã trưởng thành và đi làm ăn xa, còn bà vợ thì chán nản cách cảnh chồng mình suốt ngày đàn đúng, lông bông, cho nên đã cuốn gói vào nam sống cùng con trai cả để mặc cho ông chồng một mình một giang sơn, muốn làm gì thì làm. Ở bên làng này, bà bảy bê mâm cơm đã nguội ngắt lên trên bàn, rồi úp lồng bàn lại đầu thì lắc lư liên tục, hướng ra phía ngoài cổng chờ chồng về. Bà nghĩ thầm ở trong bụng, chắc hồi trưa lão nói như vậy thôi. Chứ đời nào lại có chuyện bỏ cơm nhà rồi mà đi ăn nhờ, ở đậu như thế, thì còn ra thể thống gì nữa. Nhưng không ngờ đó lại là sự thực. Tối được một lúc rồi mà lão bảy vẫn chưa có về nhà. Càng nghĩ lại càng bực tức, nên bà đã cũng không có ăn uống gì nữa, để mặc mâm cơm ở đó rồi đi lên giường ngủ luôn, không thèm tắt cái đèn đóm gì hết. Trong căn nhà ngói ba gian rộng thanh thang của nhà lão đặng lúc này, mấy lão đã quây quần bên mấy đĩa thịt chó thơm nức và cả một chai rượu nút lá chuối khô. Thực chất nói cho đáng tội thì các lão chẳng ai uống được nhiều cả. Chỉ dăm ba chén qua lại là đà là đã tránh choáng cả rồi. Nhưng mỗi ngày không có được dăm ba chén ấy thì lại thấy thèm thương như điên như dạ. Lão Bảy nhòi người vớ cái chai rượu rồi rót ra vài ly. Lão vừa mạnh giọng vừa nói Nào Trước tiên tôi xin kính các ông một ly Cảm ơn các ông Và đặc biệt là ông Kha đây Đã có nhã ý bầu tôi lên làm chức trưởng hội Nhưng tôi cũng xin nói luôn Là trưởng thì có trưởng vậy thôi Chứ tất cả mọi hoạt động của hội Đều được xây dựng trên sự bình đẳng Và thống nhất của hội hết Tôi chỉ là người thay mặt đứng ra Để cho có người lên tiếng mà thôi Nào Ta nâng ly nào. Cả đám nhất loạt bê cốc và uống cạn sạch. Sau hành động đặt cốc xuống là tiếng bát đũa va vào nhau canh cách. Con lão vừa cho miếng thịt chó vào mồm nhai nhồm nhòm vừa nói. Ờ, tôi phải công nhận mấy anh em chúng ta là thuộc hàng phong lưu, tự tại hạng nhất đấy. Đời tội chó gì mà cứ phải ôm cái lo, cái khổ vào mình các bác phải không? Sống được mấy nỗi đâu. Mà tham công tiếc việc làm cho lắm cơ chứ. Lão khác nghe thế vậy thì lại thêm vào. Chính xác. Chính xác đấy. Chính xác 100% luôn. Đấy. Không biết các ông có biết tay độ ở cái làng Vạn Hòa hay không. Tôi nói chứ. Quanh năm tôi chưa bao giờ thấy ông ấy mặc lên mình một bộ quần áo ra hồn một chút nào. Tối ngày thì lo làm lụng. Nhà giàu thì nứt đố đổ vách ra. Mà ăn uống, chi tiêu thì lại hà tiện, kiệt xỉ. Đấy. Cuối cùng thì mới đầu tháng vừa rồi, chả biết là ra đồng sớm như thế nào, dính sương dính gió ra sao, mà về cảm cái rồi lăn quay ra chết. Có phải là dại không nào? Chưa được lấy một giây phút nào sung sướng, thế là xong luôn đời rồi. Ngồi chừng thêm độ chừng nửa tiếng sau, các lão khi đã ngà ngà hơi men trong người, bàn hết chuyện gia đình, bàn sang chuyện xã hội, rồi cả vấn đề về thế giới, khoa học, tôn giáo, đủ các thứ chuyện trên trời dưới biển lão nào cũng cho rằng mình nắm rõ nhân tình thế thái nhưng kỳ thực thì chả lão nào biết gì ngoài mấy cái câu thơ đã được nghe lỏm hoặc là học thuộc lòng. nghe truyện hot nhất tại đọc truyện